Bây giờ mời tất cả đại chúng chắp tay niệm danh hiệu được Bốn Sư để buổi sáng nay ngày năm tháng 10 năm hai nghìn ba bước sang ngày thứ bảy là cái ngày thứ hai của pháp tu xuất gia giao duyên tại chùa Bồ Đề thuộc thành phố Phi Nam mô a Bồ Thông Lai like, gửi lời chào tất cả các đại chúng trong Pháp hội hôm nay tại Chánh Điện Chùa Bồ Đề và gửi lời chào đến các Phật tử đang vào các hệ thống Justin TV và Balthop của Internet toàn cầu à, gửi lời chào các Phật tử 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu và ở Đông Nam Á, không có Việt Nam và Phật tử ở Trung Mỹ gồm có Ba Tây tức là Brazil Ngày hôm qua Thầy đã giảng tiếp về cuộc đời của Ngài Hư Vân Đại Sư Hôm nay tôi qua phần thứ hai Phần hôm qua là tôi nhắc lại những vị nào chưa có mặt mà nói vô hôm nay thì ráng về bữa lấy băng dĩa nghe Sau khi mà tôi nhắc lại, Ngài Hư Vân bị ba của Ngài là một vị quan, nhà Thanh cho lính đi tìm Ngài và phong tỏ tất cả các cửa chùa và ông bà thượng, cổ sư của Ngài nói Ngài lên núi trốn Ngài chạy lên núi và đem nâng thực đủ ăn bảy ngày. Và vì vào trong cái, nuôi, cái, cái, cái núi đó có một cái hang mà ngài không biết đó là hang của một con hổ Và ngài trốn ở đó tới ngày thứ bảy thì hết lương thực và bắt đầu tiết bắt đầu rơi Thì lúc đó Coi như con cọp nó lạnh và nó chui vào hang, ngài đang kéo bộ đồn ngồi Con cọp vào thấy có người lạ thì nó đứng ở thế nó rình Nó rình và nó thấy ngài ngồi im Quý vị biết con mèo nó bắt chuột không có gì Con mèo bắt chuột mà con chuột chạy là con mèo nó chụp và khi con chuột nằm im nó không có bắt do đó ngài ở trong trạng thái giữa cái chết và sống ngài ngồi yên lặng và con cọp nó canh ngài cho tới nghĩa là 12 hai giờ khuya nó nằm nó ngủ ngủ say đó và ngài sợ quá và ngài nhập định và ngài vô tình ngài vào được sơ thiền mà khi một người đã nhập vào sơ thiền rồi thì người đó coi như là có thể ngồi tới một tuần lễ mà cũng không có bị cần ăn uống Và đó là một cái nhân duyên trong cái quả có cái phúc Từ đó, Ngài Hư Vân Đại Sư sau này nổi tiếng là một thiền sư Có thời gian ngồi kỷ lục Ngài có thể ngồi từ một tuần cho tới hai tuần Có thể ngồi tới một tháng mà không ăn uống gì hết Giữa trời tuyết mà cũng không lạnh nói Từ từ sau này quý vị thấy theo dõi Ngài Hư Vân Đại Sư có tới 99 cái đại nạn Mà là lần nào cũng sắp chết Cái này nãy tôi nói là cái đại nạn số 1 của Ngài Mà còn tới 98 cái đại nạn nữa Vì vị thấy một người mà Thánh Tăng Hòa Thượng Hay là một vị Bồ Tát Giáng Trần Họ đều có những cái đại nạn hết đó quý vị Để chi Ngài trả những cái nghiệp Mà lúc Ngài còn là phàm phu như chúng ta Mà Ngài kêu là đối nghiệp giảng sanh á Thì khi mà thành Bồ Tát Rồi Ngài xuống đây để mà trả cái nghiệp cũ Cho nên Những chúng ta đây mà rỡ làm một cái gì ác nghiệp Không nghĩa là chúng ta về có cực lạc rồi chúng ta xóa bài Nhưng mà nó nằm đó Cho tới khi chúng ta chứng quả vị nào đó Bồ Tát rồi hay là A-la-hán gì đó Chúng ta mới trở lại đây để mà thể hiện trải nghiệp. Nhưng mà Bồ Tát trải nghiệm có đau khổ không quý vị? Không đau khổ. À, cho nên là luật nhân quả là chúng ta không thể nào xóa mờ được đâu nha. Nhớ đó. Năm đó là cái năm Ngài nhờ con cọp nó chui vào hang và Ngài đã chứng được sơ thiền. Năm đó Ngài được 21 tuổi. Cũng là năm liên quân Anh Pháp tấn công thành Bắc Kinh. Vua phải di tản Kinh Đô đến Nhiệt Hà. ký điều ước bắc kinh cho chính nước nghĩa là vào đó để mà thông thương buôn bán năm vua đồng trị nhà thanh thứ nhất năm 1863 Nhằm năm nhâm tý lúc đó ngài được 23 tuổi trú trong sơn động từ năm nghĩa là mà, hai từ năm 21 tuổi và tới năm 23 tuổi lâu không quý vậy hai năm hai năm mà không dám ra khỏi uống uống nước tuyết ăn lá cây Và Ngài ăn cái, những cái trái thông mà ăn trái thông hết rồi đó Ở đây quý vị nào biết trái thông là cái tái mà nó Nó, nó rớt xuống là nó có vài, có có lớp vỏ sần sần Nó phải đập cho ra cái vỏ đó Rồi ăn cái hộp ở trong Ăn hết những cái hạt thông rồi Ngài ăn tới cái lá thông Rồi Ngài uống nước tuyết, nước suối Từ năm 20 tuổi Từ năm 21 tuổi mà Trốn vào trong trong cái hang đá của hang cọp Cho tới năm 23 tuổi tức là hai năm trường Trốn trong hang động Sau khi con cọp mà nó ở với ngày quen rồi đó Thì nó hàng ngày giống trở thành là một con chó giữ nhà Vậy nó thân thiện và nó ở với ngày luôn Con cọp hàng ngày đi bắt bồi bắt gì Là tối về ngủ với ngày Và từ đó Cái hang cọp đó là cái hang là coi như là dưới ngài là một Trở thành một người bạn đạo cùng tu ngày nọ ngày trốn được Hai năm à, Mà suốt đêm ngày không có Chỉ hành thiền Và ngài cũng không có được thời gian Để mà học kinh luật lượng gì cả Ngoài cái chuyện Ngài ngồi thiền à Và Ngài không biết hoài vài chuyện lại sám hối Tôi lúc đó là Ngài nói hư vân ta lúc đó trốn trong hân động Để sợ cha bắt lại Nên hoài cái việc mà gặp chúa Sơn Lâm Rồi ta vô tình ta đã đạp đào Trong sơ thiền Rồi từ đó những con cọp này nó đến với ta Và coi như là một con mèo con Và từ đó ta có một người bạn hổ Ngài đêm cùng ở dưới hang Nhưng mà ta không biết là cha của ta Đã có rút khỏi cái chùa không Mà không thấy một cái ông Tăng nào Mà lên báo Nhưng mà cái đó là con cộm đó ban ngày Nó ra nó, nó quỳ ở trên núi thành nó chả có ông Tăng nào dám lên thông báo Là quân lính đã rút rồi Mà cha của ngài cũng đã chết rồi nữa Trong hai năm đó cha ngài đã chết qua đời Nhưng mà con cọp đó ban ngày đó Thì nó ra nó nằm ngay chân núi đó Nó giữ, thành nó chả có ông Tăng, ông lính nào Mà dám thông báo Ban đêm thì nó lên nó ngồi kế cạnh ngài ngồi thiền Do đó ngài Hư Vân cứ nghĩ rằng ông phủ xong hòa thượng của mình mà không có cho lính lên thông báo hoặc là không có cho à, các, các ông thị giả lên thông báo tức là vẫn còn có lính các ghe và ngài ở trong đó ngài ăn riết các cái gì biết không y áo hai năm mà ở trong cái xứ lạnh và nó rách hết trội ngài phải lấy lá cây và quấn thành những cái y áo và cái tóc của ngài lúc đó là nó dài một vị tu sĩ vào đó lúc đó gạo đầu mà nó dài tới lưng móng tay ngài dài ra là coi như là hai gan và râu ria ngài dài Mà Ngài nhập đỉnh riết mà Thầy Ngài còn có một cái xương khổ xương Thì trong này Ngài Hư Vân khi vào ở trong cái động mà để mà trốn Phụ Thân bắt về Lúc đó Ngài cân được 68kg Mà thời gian mà sau này khi mà Ngài trở ra để đảnh lễ Ngài Thầy Hòa Thượng bổn Sư đó Ngài còn chưa được 28kg Mà hai con mắt Ngài do tiền đỉnh Ngài nhìn vô băng đi nó sáng như hai ngọn đèn Như hai ngọn đèn pha Mà có người ngài ăn lá cây riết màu xanh Thành ra Khi đó Ông Hòa Thượng ông thấy lâu quá rồi Một bữa nọ đó Con cọp đó nó đi đâu nó bắt mồi nó không ghé Lúc đó đó Tăng thùng ở trong cái, cái, cái chùa đó mới lên núi và tìm được ngài Thì lúc đó họ vô tới núi họ thấy ngài đang ngồi thiền và ngài mở bắt ngài nhìn Thì Một cái người Như là một cái người ma người quỷ râu tóc rườm rìa con mắt xanh như là hai ngọn đèn pha và cái nhóm đệ huynh đệ của Ngài bỏ mà chạy nói là Ngài thành quỷ quý vị cũng thật cũng nói như vậy thôi à lúc đó quý vị thấy một con người và quý vị cũng thấy là thành quỷ thôi chứ không có cái gì được sống trong này mà hai năm không có lương thực Hư Vân tôi, 23 tuổi, tốt trong hang động không biết kinh kệ chỉ biết ngồi thiền và lễ bái tròn tôi lễ tới năm 24 tuổi là tròn ba năm ông Tiêu thân phụ đã cáo lão từ quan và đã về cố hương Tiền Châu rồi mà tôi rồi sau đó Ngài qua đời Mà Hòa Thượng Thầy tôi là Diệu Liên Ông sai người nhiều lần lên núi Để thông báo coi tôi đã chết hay sống Mà đa số người ta đã nghĩ tôi chết rồi Thành ra sau đó Con cọp nó ban ngày đó Thì nó xuống ở dưới chân núi Nó nằm đó nó giữ Nó không muốn người đời lên phá Diễu tôi Và ban đêm thì nó về nó ở với tôi do đó Ngày Hư Vân tới 3 năm sau Là một bữa nọ con cọp nó không canh Và lúc đó các cái vị Tư chăn đi mới lên chùa Và mời ngày về Khi Ngài về tới nơi Thì coi như là quý vị sau khi mà ông la làng Ông nói là ông hư dân thần quỷ Thì đức thân Hòa Thượng Diệu Liên Ngài lên núi và ngài nhìn lên Ngài nói Hư Vân con Con là người hay ma Thì Hư Vân nói dạ con vẫn là người Và đánh lễ xuống Và Hòa Thượng Diệu Liên là thầy của ngài Mới dìu ngài xuống núi Vào tới nơi ngài bước vào lễ tổ Thì vào bàn tổ ngài thấy cái hình của ngài Đã được thờ trên cái bàn thờ tổ rồi <cười> Thấy không? Đó là cái rất là cảm động Và ngài bắt đầu xuống để mà nhận nghĩa là ông ông ông thầy mà ông thấy ông này tu như vậy là ông đó ông này là ngon lành rồi là ông thầy biết ông này là đã có một cái chí đắc gì đó cho nên giao bắt đầu làm việc. Và sư phụ tôi sau đó bắt con cạo đầu, cạo râu tóc để chuẩn bị làm việc. Năm đầu trị thứ hai năm 1864 giáp tí tôi được 25 tuổi sau khi xuống chùa trở lại làm việc tri sự tri tri khác gì đó. Tôi đang làm chức sự tại chùa Cổ Sơn đến mùa đông tháng Chạp thì nghe tin nghĩa là Cha tôi mất Lúc này mới được nghe tin cha mất chính thức này. Lúc đó nghe là ổng trừ quan Nhưng mà nghe tin chính thức Mà không có gia đình Thì hồi đó biết là cha chết thôi Nhưng mà không có chính thức Thì nhận được cái tin là cha chính thức là chết rồi à, Năm nay Hồng Tú toàn Uống thuốc độc chết Thái Bình Thiên Quốc tan Rã Tôi tiếp tục ở đó Phục vụ dưới Cái uh, Hòa Thượng bổ Sư của tôi 2 năm Đến năm thứ 27 tuổi Có người nhà tìm đến báo tin Sau khi thân phụ thầy qua đời Thứ mẫu ngài dẫn hai cô vợ đi xuất gia hết. À hai cô vợ của ngài đi xuất gia hết. thứ mẫu vào thọ giới tỳ kheo, pháp danh là Thích nữ Diệu Tịnh. là cô vợ đầu tiên là Chơn Khiết, là à, là cô điền pháp danh là Thích nữ Chơn Khiết và cô thứ hai họ Đàm tên là Thích nữ, thích nữ Thanh Tiệp. Tôi làm chức sự tri sự ở Cổ Lâm được 4 năm, tập tu khổ hạnh, tình nguyện làm các việc nặng nhọc. trong chúng có chia phần cúng dường gì tôi đều không nhận hàng ngày chỉ ăn một bát cháo bởi hoàn gì cái thời đó là cái thời chiến tranh loạn lạc rất là đói thành ra cái thời đó là cái thời quý vị biết thì ngày hư vân á cái thời đó là thời nhà thanh mà ngày thì là đời nhà thanh lúc đó là cái đời đại suy si đòi, cái cuối cùng cái đời nhà thanh là bị bát quốc liên quân á, của Âu phơ nó đánh do đó tăng đi rất là đói mỗi một ngày đó là ổng là cái người có chức vụ trong chùa thì được ăn một bát cơm Và Ngài chỉ nhường cái bát cơm đó để cho những người mà, những cái đệ tử mà sư huynh sư đệ mà có như bệnh hoạn và Ngài chỉ ăn một bát cháo. Tình trạng thức ăn thiếu thốn tôi và thầy tụ trì, các thầy tri khách, các thầy tri sự, các thầy mà có chức vụ đều được một chén cơm một ngày. Riêng hương, hương văn tôi cảm thấy rằng trong thời gian tôi ở trong núi ẩn tu, sống ăn lá tụng, ăn trái thông mà không thấy đói, thầy nó tôi chỉ ăn một bát cháo và nhường bát cơm này. Để cho các người Mà ở huynh đệ của tôi đang thiếu kém Nhưng mà một ngày một bác cháo Mà thể lực của tôi càng ngày càng sung mãn mạnh mẽ Trong mùa đông Trong khi đại chúng Ăn uống đầy đủ Mà phải là lấy quấn mền Quấn áo tròn trùm mền Để mà đi xuống ra ngoài Để mà đi đi ra làm những việc Phật sự Riêng hương Vân tôi chỉ mặc một cái áo mỏng Rách che tua Cái y đánh hai ba chục chỗ Và không có một cái gì che ấm áp hết Mà hư dân tôi có thể đi gánh nước Ở trong cái trời đông giá lạnh Ở nhiệt độ là trừ 15 độ C Trong sơ môn lúc bấy giờ Có thiền sư cổ việt là khổ hạnh đệ nhất Tôi thường trò chuyện với ông rồi nghĩ thầm Mình làm tri sự Tri chúng, tri khách đã nhiều năm Nhưng việc tu hành vẫn chưa ngộ đạo Không biết rằng sau khi chết đi về đâu Mặc dù tôi có chứng đắc được Một số cái thiền định Nhưng mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Thì không biết mình chứng vào cái thiền vị nào. Một người chứng thiền phải có một vị chứng cao hơn xác nhận nhưng mà ngài hư vân lúc đó ngài ở với ông thầy của thầy là ông thầy tu tịnh độ mà ngài lại tu thiền. quý hiểu thầy nói không? thành ông thầy tu tịnh độ không thể là chứng nhận ông chứng tới tịnh độ nào. chỉ biết ông hư vân này có thể ngồi thiền ở trên tuyết, ông hư vân này có thể ngồi một hơi bảy tám ngày, ông hư vân này có thể là không ăn trong một tháng mà cũng không chết, không uống một tháng cũng không chết. do đó biết ông có chứng đắc mà không biết chứng đắc tới cái quả vị nào. bữa đó ngài gặp thiền sư cổ việt là một thiền sư cổ hành đệ nhất ghé chùa để thăm bổn sư của ngài và ông mới nói ông lợn đảnh lễ hòa thượng bạch hòa thượng con ở chùa này thí sư phụ của con thầy bổn sư tu tịnh độ mà con lại có nhân viên tu thiền bây giờ con không biết người tu tịnh độ sau khi chết thì đi về cõi a di đà còn người tu thiền như con sau khi chết đi về đâu bây giờ chỗ này tôi mở một cái dấu hoạch trong này thầy biết có nhiều người tu thiền Thì bây giờ tôi nói về những cái thiền ngoại đạo. Thiền ngoại đạo là thiền gì? Là thiền như là thiền ông Tám đi. Thiền ông Tám có phải đạo Phật không? Đó là một ngoại đạo thiền, tức là không phải có đức Phật phải không quý vị? Thì cái loại thiền đó là họ sẽ xuất hồn. Họ cho đệ tử ngồi tu và sức hồn, phải không quý vị? Sức hồn đi chơi. Mà sau khi diệt cộng vào Sài Gòn thì những cái người mà họ cũng nhờ cái thiền của ông Tám mà họ an lạc dữ lắm. thiền ông tám là họ sức hồn tại vì lúc đó là dịch cộng nó nó quản lý đường xá là không có đi đây lại được và họ ngồi sức hồn để đi chơi bực hồn thì như vậy tôi có quen nhiều người đệ tử sau khi đến vi với thầy và chuyển vào phong thịnh độ thì họ nói thầy tụi con đã theo thiền ông tám rồi nhưng mà rốt cuộc ngồi thiền sức hồn và con đi chơi chỗ này chỗ kia con từ ở sài gòn con đi sức hồn con đi xuống bà rịa thăm bà ngoại con rồi con sức hồn con đi ra quế con thăm ông già vợ con nhưng mà đi lòng vòng vậy thì có khác gì một người đời họ chả có tu gì hết mà họ mua vé. mai đi đại Hàn, mốt đi Singapore, mai đi Việt Nam, mốt đi Nhật Bổ rồi chết cũng đọa thôi. Tức là đi đi chơi rồi nhầm tháp chơi vậy, không biết làm gì. Có có có hết Liên hồi sinh tử không quý vị? Không hết. Rồi bây giờ đó những cái dòng thiền mà như của à, vị à, hòa thượng nhất hạnh và hòa thượng thanh từ thì tôi không dám nói tới. Thì những dòng thiền bây giờ tôi phân tích dòng thiền của hòa thượng thanh từ là biết giọng không có theo. không quý vị, hòa thượng thanh từ ngày chủ trương là mỗi một cái thời khóa của tu thiền. là hai tiếng đồng hồ các hệ thống của hệ thống trúc lâm thì hai tiếng đồng hồ đó à và thượng thanh từ thì chủ trương không có tụng kinh nhiều mà chỉ tụng là sám hối sáu căn đúng không quý vị tụng kinh chừng 15 phút à thành tu thiền nó khỏe tu tìm độ quý vị thấy một người mà thượng tọ một người đại đức mà hướng dẫn tu thiền chỉ gần niệm phật bổn sư rồi tụng sám hối sáu căn là ngồi nó bồ đồn ngồi hai tiếng đó hai tiếng đó có hao hơi hơi khí như thầy không quý vị không có hào họ cũng không tụng lăng nghiêm họ cũng không tụng di đà họ cũng không có cúng cầu siêu cúng dông thành ra tu thiền hướng dẫn rất là khỏe mà người tu thiền á, họ lợi họ lúc mà lâm chung á, là họ là tự lực chứ hỏi tha lực cùng lắm họ là họ tụ sắm hối sáu căn Rồi họ khai thị cho cái người bạn đồng tu đó chứ họ không phải đứng là 8 tiếng như thầy hoặc 10 tiếng như thầy như vậy cái người mà tăng sĩ phật giáo mà lo cho vấn đề tu thiền á, họ nhẹ nhàng lắm mà lo tịnh độ rất là hâu, hơi tổn sức ví dụ thầy nói không gì tịnh độ là dùng âm thanh sắc tước mà để mà lọt vào trong cái thế giới cực lạc còn bên tu thiền á cái gì mà dùng âm thanh sắc trước đều là tà đạo hết hai thế nó khác nhau khác nhau không quý vị à bên tu thiền là sao gặp ông phật giết ông phật hả gặp ông ma giết ông ma mà ở bên tịnh độ mình có nói gặp ông Di là giết ông Di là không dám nói à có không thế nó khác nhau không quý vị hả tu thiền quý vị thấy không ngài đơn hà đó tu thiền là ông phật ta chém ra ông phật bằng bờ bằng bằng gỗ bích đó, chém ra Chặt cái bốp để chi? Để mà khai thị cho Hàng Đệ Tử Hàng Đệ Tử hỏi Hòa Thượng Tự nhiên sau sách muốn đập Ông Phật bế ra chi vậy? Ta tìm xa lợi Thì Hàng Đệ Tử hỏi cái này bằng cây mít cây sồi Không có xa lợi. Làm sao Hòa Thượng đập nó? Cây mít cây sồi không có xa lợi Thì làm gì cái thân tứ đại ông có xa lợi đó Bây giờ thứ rõ đó, đó là Ngài dám chặt cái tượng Phật để khai thị Nhưng mà bên định độ tôi, tôi, ông nội tôi cũng không dám là Đập tượng Phật để tìm xa lợi đó bởi vì thấy rõ hai cái pháp môn nó rõ ràng không một bên á là dùng âm thanh sắc tướng ở bên tịnh độ là ông thầy muốn hướng dẫn là phải có tụng kinh truyền cảm là phải tụng rất là hay mới độ được bên thiền không cần tụng bên đây á là phải nói nhiều mới độ chúng sanh được phải giảng nhiều mà bên thiền á là lấy bám keo bên cái miệng Cũng giống như là cái quạt mùa đông cái quạt mùa đông đâu có xài nữa thành ra hai cái tông phái nó hoàn toàn khác nhau thì bây như vậy bên hòa thượng Thanh Từ á Là coi như sáu căn không dính mắt cái sáu trần để Không dính mắt cái gì hết à Không dính mắt cái sáu trần Thì qua tôi nói rằng Như vậy chúng ta nếu mà hiểu lầm câu nói này Thì chúng ta kẹt vào trong cái bệnh là chắc không à Hồi xưa chắc có Có nhà Thì lo trả tiền nhà Có vợ thì lo phụ với vợ trả tiền nhà Vô rửa chén phụ vợ Có con thì lo để mượn làm để dành phô hình khê Để cho con vào đại học Có cha mẹ thì lo trả hiếu Bây giờ tu pháp không đọc kinh bác nhã chư pháp không tướng, không có tướng gì hết rồi. à. ở trong cái tướng không không có chín, không có đất, không có xanh, không có tử, không có già, không có chết. Hồi xưa là rơi vào có, có tất cả thì lại là chúng ta không có mất nhà mà rơi vào pháp không đó, nhà băng mà chúng ta cái tu kiểu này 3 tháng không đi làm ha, mất nhà không quý vị? Mất nhà. Rồi 3 tháng không có ngàng tới vợ, mất vợ không quý vị? Mất vợ. 3 tháng không lo tới con, mất con luôn. Thì như vậy chúng ta tu để rồi chúng ta mất tất cả. mà mất tất cả mà đâu khi chúng ta chưa biết đi về đâu chúng ta về cõi nào quý vị ha về cái cõi nào nếu mà cái người đó mà giỏi về thiền định á thì họ về mới tu của thiền đó, thì họ sẽ đặt cái cái là thiền là thiền như đây thiền là tôi nói thiền của phật đó là những cái dòng phái thiền bây giờ đang trúc là biên tử hay là thiền của Bà thượng nhất hạnh á thì khi họ tu như vậy đó họ đặt vào sơ thiền Đặt vào nhị thiền Đặt vào tam thiền Đặt vào tứ thiền Thì sơ thiền nó còn đi vào các cõi trời dục giới À có vợ có chồng Nhị thiền á Thì đi vào các cõi trời sắc giới Tức là cõi trời Phạm Thiên Là 18 từng trời đó có thân đàn ông không Chứ không có đàn bà không còn dâm dục Có hình tướng nhưng mà không còn dâm dục nam nữ Và khi mà lên tới tam thiền Họ lên cõi trời vô sắc giới À vô sắc giới Là họ còn tâm thức không Nhưng mà họ vẫn còn có cái là Chưa phải là vô cảm À cõi trời này, dục giới là sơ thiền, sơ thiền thì ngồi thiền á thì tâm lắng lại, mà xả thiền á thì tâm động giống như là lóng phèn, lóng phèn vừa xong nó còn cảnh cáo vừa lóng xong, ngồi hai tiếng bắt đầu xả thiền ra là quấy lên cảnh cáo nó lên. thành sơ thiền tức là chúng ta vào chùa ngồi là chúng ta sơ thiền, mà về nhà là đầy đủ phiền não tham sân si có không, quý vị. thành sơ thiền có nghĩa là dập vô thì an lạc đó, tham sân si giảm xuống, mà xả ra cái là nó nổi lên, thì vẫn đi trong cõi trời dục giới là. Sáu cõi trời dục giới là sẽ về đâu Người chứng được sơ thiền sẽ về đâu Thầy nói rõ Tứ thiên vương đau lợi Đấu sức đà à, Dạ ma rồi đấu sức đà Quá lạc tha quá tự tại Sáu cõi trời đó có vợ chồng còn dâm dục Mà chứng được nhị thiền Thì đi vào 18 cõi từng trời sắc giới Cõi trời này chỉ còn đàn ông không có đàn bà Cõi trời này kêu là Phạm Thiên Dương Bên công giáo kêu là cõi trời Đại Phạm cõi trời cõi trời của Thiên Chúa Cõi trời đó là Còn thân thể nhưng mà không còn giam dụng Rồi chứng tam thiền Lọt vào cái cõi là vô sắc giới Không còn hình tướng như, nhưng mà còn cái tâm thức Nhưng mà tâm thức này Họ vẫn còn chấp ngã Họ có cái tâm Khi quý vị ngủ chim bao Quý vị không dính cái thân này quý vị vẫn thấy đi đây đó Quý vị sống bằng cái cái cái chấp ngã Bằng cái tâm hiểu chưa Là họ vẫn còn có cái chấp ngã Và chấp pháp Và họ nói ồ an trụ trong cõi này kêu là Cõi trời tịnh cư thiên ở trên này an lạc quá, sung sướng quá và họ không để ý về cái chuyện khổ như thế gian này, mà họ cũng không tiến lên để chứng các quả vị A-la-hán thì họ kêu là vô sắc không còn hình sắc nhưng mà còn cái tâm thức mà tâm thức của họ vẫn không phải là cái người vô cảm, nghĩa là họ sáu căng của họ bắt tay mũi lưỡi thân ý của họ khi giao tiếp với sáu trời họ vẫn có cái sự độc tâm hiểu chưa quý vị do đó cái cõi trời này hết phước vẫn rớt xuống và tiến lên một vị nào đó họ tu nữa thì họ lên tới cõi trời sắc giới vô sắc giới mà phi tưởng thì cõi trời đó họ nói rằng tôi trở thành vô cảm tôi không còn tư tưởng thương và ghét phải không cõi trời phi tưởng đó là lúc đó không còn tư tưởng nữa nhưng mà phật nói nè ông đã xưng là ông phi tưởng ông nói ông không còn vọng tưởng ông không còn cái là cảm giác là phi phi tưởng chỗ này tôi thí dụ ngày nào mà bà xã với gì giận quý vị ở đó tôi không giận ông nữa tôi không thèm chắc ông nữa mà nói gì vậy là còn chắc, còn giận không quý vị còn Thành ra khi mà lên cao lên cõi trời đi tứ thiện Thì họ nói rằng Tôi đã đạt tới cái giai đoạn là Không còn chấp Không còn chấp pháp nào nữa hết Cũng không còn chấp ngã nữa Mà khi nói không còn chấp là còn kẹt vào cái là Phi tưởng Còn chấp vào cái cảnh là vô cảm À cõi trời này còn cái đó là vẫn còn cái nhân Hết phước vẫn rớt xuống Các cái từng trời thấp Và rớt xuống loài người, người Do đó phải tu tết Để đi vào diệt tận định diệt tận cái gì Diệt tận A-la-hán là gì như ngày Ca-diếp, ngày sáu Lệ Phước Ngày một Kiền Liên là chứ cái gì Diệt tận tất cả cái chấp ngã Mà để ở trong cái đại định Kêu là diệt tận cái ngã chấp Nhưng mà ở trong cái đại định Nhưng mà A-la-hán còn bị Phật quở không quý vị Còn bị Phật quở Là tại vì chỉ là Thoát khỏi lương hồi sinh tử trong cái thoát qua Mấy ông chỉ là thoát khỏi lương hồi sinh tử Chứ chưa phải là cái quả vị Là ta muốn xe hưu, xe trâu xe, xe nai xe trâu xe dê thì cái xe với ông là cái xe nhỏ nhất có phải không quý vị tại sao vậy chứng a la hán và phật vỡ vì họ đã phá được cái ngã chấp nhưng mà cái pháp chấp họ còn họ mê vào cái cảnh niết bàn quý vị hiểu chưa nghĩa là ngã chấp đã buông a la hán chứng quả rồi quý vị giết con họ họ cũng không có động tâm mà giết cha họ họ cũng không động tâm họ ở vào cái cõi niết bàn và họ đã phá được cái ngã chấp nhưng mà cái pháp chấp họ còn kẹt pháp chấp là gì chấp vào cái cảnh viết bàn là hạnh phúc mà sợ vào cái cõi ta bà để quá đội chúng sanh thua Bồ Tát một bậc Bồ Tát không còn nghĩa là mê cái cõi tiết bàn mà sợ cõi tịnh độ quý vị hiểu chỗ này không? đó, thành tu thiền là chỉ như vậy thôi thầy nói cho Thanh Vân hỏi thì cái người nó phải đi từng level như vậy đó à, tụi con còn vợ chồng mà tụi con tu thiền tụi con không chứng quả được tụi con chỉ là nấu cá thành tu tụi con chỉ là đi vào cái cõi là sáu cõi trời có vợ chồng Mà tụi con cắt được cái ái rồi đó, tụi con tu tiến lên là tụi con dứt được coi vợ như đàn ông, mà coi, đàn, coi, coi coi coi chồng coi vợ như đàn ông. Là lúc đó tụi con cái tư tưởng tụi con ái dục cắt, nhưng mà còn hình tướng, tụi con lên cõi trời sắc giới có hình tướng mà hết dục. Rồi tụi con tiến lên cái nữa, phá luôn cái thân tướng này, nhưng mà còn tâm tướng, còn tâm tướng. thì chúng con cõi trời là vô vô sắc giới rồi tiến lên cái nữa là dẹp hết không còn tâm tướng nhưng mà nói là tôi hết tư tưởng rồi tôi là cái người sáu căn không dính mắt sáu trần tôi không có tưởng tôi không có tưởng tượng suy nghĩ gì nữa không còn vọng tưởng nữa cái người này lúc này đó tôi không còn vọng tưởng thì Phật nói ngày xưa đó là chắc vào vọng tưởng bây giờ rơi vào chắc không vọng tưởng thì cũng là cái gì phi phi tưởng cái cõi trời này nó sống lâu tới tám mươi đại kiếp nó lâu lắm quý vị, nó lâu lắm tính là con số đó là một số 1 và một triệu con số không, số tuổi của họ đó, một con số 1 và một triệu con số không là thọ mạng của những ông trời trên cái cái cái là phi phi tưởng, mà Phật nói đó là một đại nạn đó quý vị, Bồ Tát di lạc khi chẳng hạn như bây giờ Thanh chứng được phi phi tưởng Thanh lên đó, Thanh ở như vậy, Bồ Tát di lạc còn có nghĩa là bốn năm của trời đấu xuống xuống đây. thì Bồ Tát Di Lạc xuống đây rồi con vẫn còn ở cái tuổi thọ con xuống đây con ngồi thiền ở trên đó còn ở trên đó rồi Bồ Tát Di Lạc thành Phật rồi đó chập việc rồi đó ông sống tới tám đại kiếp tám tuổi ông chết rồi rồi sau khi Bồ Tát Di Lạc chết rồi quá địa cầu này nó nó hoại hết rồi rồi mấy trăm trí năm đó thành lại con vẫn chưa hết tuổi thọ thành ở trên đó chẳng khác gì ở trong một cái địa ngục mà cái tuổi thọ mà không có làm ít lợi chúng sanh mà ở mê mang trong đó như là một cái người phi xì ke mà phê như vậy là tới mấy triệu năm rồi thì Phật kêu là những cái nạn đó là gì xanh vào bắc Tua lâu châu cũng là nạn tại cái xứ đó sống đúng ngàn năm là tự động đi vô chết thôi mình biết trước mình sống 1.000 năm mình không có bệnh mình có xanh và chết quý vị mà cho sống ngàn năm quý vị mua cái nhà quý vị mua ba chục năm hay mua nhiêu quý vị cái bao gạch bao nhiêu quý vị 999 năm chín mươi thành ra họ sống và cái xứ đó, đó là nó không có nhân lệ nghĩa trí tính hả mà cứ để vợ chồng nó dâm dục với nhau đó là nó thích với nhau đó là cái trai gái nó thích là nó lợi cái nhà đó Cái nhà đó là, là cái cây, ở trên đó không ai đi làm hết á Cái cây nó tự động nó có cái những giống như cái lâu đài lá nó xè xuống thì họ ở trong họ làm việc chăm dục trong từng Trường có bầu xong từng sau là đẻ con Đẻ con xong đem đứa con ra bỏ ngoài đường Rồi ai đi ngang tới nhỏ dễ thương nên đựng thì trên cái tay họ có một cái mồ hôi Mồ hôi của xứ Bắc Cô Lô Châu nó là một cái chất sữa Đứa nhỏ nó liếm cái mồ hôi đó và nó sống cái ngày qua đựng nó cái, cái nó bú tay cái người đó Nó bú như vậy trong 7 ngày sau thì nó lớn bằng một đứa nhỏ 16 tuổi ở cổ người chúng ta và nó lớn lên con gái thì tập lên con gái con trai thì tập lên con trai và tới cái tuổi mà nó dâm dục thì nó lấy vợ lấy chồng và nó ăn chơi hột gạo ở đây mà nhỏ xíu hột gạo ở cõi bắc cửa châu nó to bằng cái dưa hấu thành ra nó chỉ cần ăn một hột gạo là nó đủ sống rồi rồi quần áo là nó có những cái cây mà nó mọc ra những cái lá Lá mình là lá chuối mà cây chuối ở cõi đó là nó ra những cái lụa thành ra xé lá chuối quấn vô lên là, là giống như là áo lụa hà đông vậy nhưng mà trên đó đó mấy bà mặc áo lụa hà đông không bằng mấy bà ở đây phải không tại sao? tại trên đó không phải là sư tử hà đó, như vậy cho thấy rằng, tu mà lạc vào trong đó là bát cô lô châu là một đại nạn nè, san trước phật và sau phật cũng là đại nạn nè, phải không quý vị? đuôi điếc trong ngọng cũng là đại nạn nè, san vào cõi trời phi phi tưởng cũng là đại nạn, thành tu thiền mà quý vị không chứng được a la hán là cái quả quý vị đọ về cõi đó, một ngàn ông phật ra đời rồi quý vị vẫn ngồi trên đó Quý vị thấy kinh khủng không? cái đọ đó quý vị, thành ra đừng có ham. thành ra cái chỗ đến của quý vị là cái chỗ làm sao phải phá được ngã chấp mà phá được ngã chấp rồi đó thì quý vị chứng a la hán kêu là diệt tận cái bản ngã và không còn chấp nữa phải không như vậy quý vị rồi gọi nào cõi nước bàn mà cõi nước bàn là cõi cỏ gì cõi nó không tham sân si mà a la hán tại sao chứng được cái quả đó một kiền liên khi nghe đức phật giảng về thế giới cực lạc ông dùng thần thông mà ông bay vào cõi cực lạc ông bay tới không quý vị tại sao vậy ông bay không tới tại vì ông còn pháp chấp Người còn Pháp chấp thì làm sao về cực lạc được Là Muốn về có cực lạc quý vị phải lên cái cảnh Trong 10 Pháp giới đó Địa ngục, ngã quỷ súc sanh, Atula Người, trời Thanh văn là hàng như mà Đại La Hán đó Duyên giác là những hàng mà Coi như là do nhân viên mà ngộ đạo đó Rồi kế đó là Bồ Tát Mà giàu lòng của Bồ Tát đó thì ông mới thấy cực lạc Mà Bồ Tát là sao Bồ Tát là những người chưa chứng A-la-há nhưng mà họ đã Biết rằng thân tứ đại này không thật nhưng mà họ vui vẻ, họ không còn chấp pháp, họ không mê cái cõi niết bàn, họ không mê chứng nhập định để mà ăn dưỡng cái vui của việc tận định niết bàn, mà họ xuống cõi ta bà này để quá độ chúng sanh. Bồ Tát những người thọ Bồ Tát là trong thế giới Bồ Tát phạm vọng có nói rõ mà mình còn phạm phu, nhưng mà mình còn muốn cứu độ chúng sanh, Quý hiểu thầy nói không? thì như vậy a la hán bay mãi mãi cũng không bao giờ thấy được cực lạc, và ông còn pháp chấp, pháp chấp là gì? chấp vào cái cõi mà niết bàn, mà sợ cái cõi quế độ, do đó Hả? Mà làm sao mà thấy được cái cõi cực lạc Do đó chỉ có hồi tâm Bồ Tát Là mới thấy được cực lạc Thì cái người đó quý vị trong pháp giới là sát bên là Lên tới Bồ Tát rồi là hơn cả Thanh Văn và a la ha A-la-hán nữa Như vậy quý vị thấy rõ Thanh Văn cỡ như thành thông một kiền liên Mà cũng không thấy được cái giới cực lạc Vì sao? Vì còn pháp chấp Hả? Mà muốn còn pháp chấp là không được dẫn sanh à, Bay cho đã rồi bay lạc qua vô Cái xứ là tu di tướng Phật phải không Quý vị thấy không? xứ nào? Quý nghe kinh coi tu di tướng phật là cái chấp ông còn chấp một cái tướng niết bàn lớn bằng núi tu di hồi đó là chấp nhỏ và thành a la hán rồi chấp vào cả nước bàn mà cả nước bàn là cái cõi nó vô biên giới thì cứ, trong kinh mới là, là tu di tướng phật phải không quý vị hả phải không lúc đó ngài một kiền liên nghĩa là đáp trên cái bát của một vị tăng có không, phải vậy Bác thì trong kinh nói đó đáp trên cái bát của một ông tăng thì ông tăng đang thọ trai nó nó dạ thương phải có con trùng nào đó, tự nhiên nó cái thân thân thứ chư phật nó lớn lắm họ cao tứ nghĩa là mấy trăm mét là mà ông một chuyện Liên cõi người mình nó cao có hai mét là bay lên đầu trên đó ông nói có một con trùng gì nó sâu gì mà cái người nó y chang rồi mặc cái người người mà nó bò bò trên cái bát con rồi nó ê đừng có nói vậy ngày tu di Đức phật này nói đó là đại đệ tử thần thông số một của phật thích ca thế giới ta bà ông nghe đức phật thích ca giảng về thế giới tịnh độ và ông dùng thần thông ông bay ông bay mà ông bay ông lạc vào đây thì ngay lúc đó quý vị thấy rõ không rớt trong cái bát cái bát là gì cái bát là Ý Đại nói là ổng không có rời cái bác Cái bác là gì? Cái bác là những người mà Những cái ông Tăng trên kia đang tu Là còn đi thọ bác đó quý vị Còn đi thọ bác Tức là còn một cái hạnh thanh văn Tức là chưa lọt lại cái cái dòng mà Để mà phá chấp Ổng còn chấp pháp biết không? Như vậy cho thấy Nói tới cái chuyện mà Ngài Mục Kiền Liên bay qua cái nước Là tu di tước Phật Là hồi xưa đó Thì hết chấp ngã Mà chấp ngã nó nhỏ Mà chấp pháp nó nặng lắm đó quý vị quý vị có thấy không hồi xưa quý vị mê nhà mê cửa mê xe mê chồng mê con có là vô là chấp pháp là chúng con là coi như tiểu tu di mà bây giờ vô tu á chấp rằng tôi là thọ giới bồ tát tôi phải ngồi trên tôi là tổng kinh giỏi tôi phải ngồi trên tôi ăn chay giỏi tôi phải ngồi trên à, tôi á, là thọ đại giới bao nhiêu năm tôi ngồi trên cái đó chấp pháp chấp pháp như vậy cái bản ngã là gì quý vị bản ngã lớn cỡ nào quý vị như núi tu gì hả núi tu gì núi tu gì làm sao quý vị tu duy tướng phật, ha, ha, các bạn ngã như cái tu duy mà làm sao có tướng ông phật, thì cái tướng đó ở đâu? Sau này quý vị sẽ thuyết pháp, mà nếu mà thành phật, á, mà quý vị làm bồ tát, các quý vị phá được cái pháp chấp và cái ngã chấp, thì quý vị lên đó là quý vị nói là trở thành phật bồ tát, quý vị nói là như thị ngã văn một ngày nọ tôi thuyết pháp tại cái cái uh, thị xá kỳ Hoàng, cái núi kỳ Sà quật, nhưng mà quý vị còn cái tu duy tướng phật, là quý vị thuyết pháp tại đâu? Ngày đó tôi sẽ đứng tại núi tu duy mà thuyết cho cái lồi địa một ngã quỷ, thì tôi cũng xuống đó mà làm quỷ luôn, hiểu chưa? Kinh đại thừa Nó cao siêu dễ sợ lắm Một cái vị A-la-hán mà còn không tìm được thế giới cực lạc Tại sao Vì ông còn kẹt vào pháp chấp Mà người nào á, mà còn hơi mê Có phải là những ông A-la-hán nghe Phật nhập viện Đua nhau nhập viện hết có không quý vị Ngài Ca Diếp nó yêu cầu các thánh tăng hay ở lại trả ơn Phật Phải không Mà Ngài a á có phải là người chứng quả sau cùng không quý vị Có không Tại sao Ngài chứng quả sau cùng Vì Ngài còn chấp chấp ngã Ngài chấp ngã là ngày thương chúng sanh Ngài thấy nghĩa là à, Coi như là dân của Ngài nghĩa là khổ là Ngài khổ Ngài thấy ngài lúc mà vô Thì Lu Ly về làm thịt Cái dòng họ thích để trả một cái quả đời trước Ngài đau khổ Ngài khóc Ngài thấy ai mà chết tới đâu Ngài hỏi Phật ơi Cái ông đâu chết về đâu Ngài động cảm lắm Ngài phải là vô cảm Nhưng mà rốt cuộc Cái người động cảm như vậy là Cái người mới là trùng tu lại kinh điển cho Phật Còn những ông vô cảm thì nhập diệt mẹ nó hết rồi Ở trong này nè tại minh nè, tại quán nè, tại hạnh nè, những người đệ tử của thầy, là ông Tệ mãn nè, mà trong này đó, cho là ông Tệ mãn ông chứng được là quả vị a la hán đi thí dụ ông Tệ minh chứng được a la hán, nhưng mà ông Tệ quán ông không chứng a la hán, nhưng mà ông mới chứng sơ sơ thôi, ông mới hết tham sân si chút đỉnh được, giống như Hạ năng mới chứng tu đà hoàng thôi, tu đà hoàng tức là có tu, có hạnh đầu đà, nhưng mà còn hoàng ở đây bảy lần hiểu cái chữ tu đà hoàng không? Có tu, à, có đà, có hạnh đầu đà, cũng ăn ngày bữa, cũng ở gốc cây. Okay. cũng hành hành sâu môn nhưng mà còn hoàng lại đây bảy lần thành tôi là hoàng thì cái ông đó ông đó là con à, à, ông tệ ông thệ mãn tao tàu chính à là, là hắn rồi đi à mày thầy thông la chết ở đây vậy cậu mới bắn tao vét lắm à thấy không Kế đó là ông thiện minh đó, tao chính à là hắn rồi tao cũng đi à tao không biết thức pháp tao chưa biết là cầm bù loan bỏ lớp tao làm xây nhà con tao có biết thức pháp đâu thấy không tao đi à còn lại ông tệ quán là tôi mới có chứng tôi đào hoàng à tôi ở lại đây nhưng mà tôi ở đây bảy đời Để tôi tiếp tục duy trì cái dòng pháp của, của, của thầy thông lai Để trả ơn Phật, trả ơn thầy thông lai Thì như vậy một ông chứng tu đà hoàng Còn đồng cảm hơn là những ông A-la-hán Mà vô cảm, đúng không quý vị? bữa <cười> nay tôi nói rõ cái tinh thần tu Và quý vị sẽ hiểu Còn nếu mà tu vô tình bởi vì Đức Phật mới nói Chúng sanh chấp quá mà Sau khi mà thấy cái ông A-la-hán chấp như vậy á Thì lúc sẵn chậm dưới bàn phức nói Trong 49 năm ta không có thuyết pháp một câu Để cho mấy ông tỉnh Phải không à, Bây giờ 8 giờ đối bụng này hả bác Hồ <cười> Rồi để cho quý vị ăn Và chúng ta hồi hướng Rồi chút nữa tôi coi sơ chương trình Tôi nhắc lại sơ chương trình Là 8 giờ tới 8 giờ 45 ăn điểm tâm sáng Ăn điểm tâm xong đó Quý vị làm sao mà trở lại đây lúc 9 giờ để mà ráng ăn sáng cho lẹ có 45 phút thôi để lại đây chúng ta bắt đầu thỉnh sư chào cờ hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, cờ Phật Giáo Kỳ và bắt đầu thầy Pháp thoại Tiếp cái bài Pháp hôm nay cứ mỗi lần tôi giảng về Đại Sư tôi đem phân ra những cái đại thừa, tiểu thừa quý vị nghe được nó coi như combination quý vị có thích không quý vị? Thành ra đó ở trên Cõi Thực Lạc có những vị A-La-Hán có không quý vị? trong Kinh Vô Lực Thọ trên đó ngồi thiền chúng niệm thề, kinh thành nó phải có mà vậy có, mà những ông a la hán nào lọt vào đó, chính những ông là đã phá ngã xong rồi, phải phá luôn pháp chấp nữa, không kẹt vào, phải ăn bữa trưa, phải ăn bữa ngọ, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị bữa nay tôi không phải là a la hán, nhưng tôi là bồ tát, bồ tát thấy mày bà già đói, tôi cho ăn luôn, thành ra tôi không còn chấp pháp nữa, thành ngày nay chiều để muốn ăn ba bữa ăn không thành vấn đề, được không? <cười> <cười> Nếu mà mình chấp, đó, mình chấp vào cái bữa ăn bữa ngọ đó, thì mình sẽ là mãi mãi là không về cõi thực đạt được. Mà mình phải là bỏ luôn cái pháp chấp Bây giờ Chiều nay tôi ăn thì bên Việt Nam là tôi đi ngọ rồi còn gì nữa Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành bữa nay tôi tuyên bố Pháp hội của tôi là Hoài cái phá ngã là không có Chê bà này giàu, bà chê nghèo, không có chê bà tụng kinh dở Chúng ta còn phải là phá pháp chấp luôn Như vậy là quý vị được ăn thoải mái ba bữa Đúng không? <cười> Chúng ta muốn gì cực lạc và phải phá chấp Pháp chấp cũng phá mà Ngã chấp cũng phá Rồi hồi hướng quý vị Quyền đếm công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh đều. thành Phật á, Đạo Tôi gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử Đang nghe Pháp online Đây là cái 45 phút tôi giảng Mà coi như tôi giảng thêm chứ không có nằm trong chương trình tiếng Pháp bữa nay Nhưng mà chút nữa sau khi Cái chương trình của chúng tôi là sau khi ăn điểm tâm Là bắt đầu 9 giờ tới, tới 12 giờ rưỡi Chúng tôi có chương trình Thỉnh Sư Chào cờ và tiếp tục cái bài Pháp thoại Cuộc đài Ngài Hư Vân Đệ Sư Và ông ông đại Sư này Ông sau này ông Hoàng Pháp là Thiền Tịnh song Tu Rất là hay Thành ra Sở dĩ tôi muốn đem cái bài này tôi giảng Vì tôi đã hứa với một phật tử đang ngồi trong đây Tại sao thầy không giảng thiền Tôi nói tôi sẽ giảng thiền tới một ngày nào đó Tôi đem tới cuộc đời ngài đại sư Coi như hư văn ra thì tương lai ở tại Youth Center tôi dành cho giới trẻ à, Giới trẻ Một phá tu thiền Hé mở cửa thiền Một tuần lễ Để quý vị hy vọng là quý vị biết thiền là thế nào Và cái cuối cùng chỗ về của thiền và tỉnh độ Gặp nhau ở một chỗ là Phá luôn cả pháp chấp Và phá luôn ngã chấp Nam mô Bộ Sư Thích phật. Rồi, quý vị xuống ăn vào tay, dạ yeah. Dạ, yeah, như là Phật, quý vị Phật tử có tên sau đây xin đến để dặn cái biên nhận Ngày qua có một số Phật tử đến sớm cúng dường Nhưng mà vì lúc đó chưa có cái tập biên nhận Resist Cho nên xin mời quý vị và Phật tử à,